Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô thật sự cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa. Trước đây, cha có người bạn đồng nghiệp bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ biết rõ về kế hoạch hóa dần số nhưng vẫn sinh hai đứa. Cô tận mắt trông thấy con gái lớn nhà đó bị mắng trời đòi điền tiền vì cha mẹ đánh đập đồ điều. Vì vậy, cô từ nhỏ đã rất sợ sợ cha mẹ cũng sẽ muốn sinh thêm em sợ cô sẽ giống như con gái lớn nhà đó. Thật ra mà nói là sợ cha mẹ sẽ thương người khác hơn. Bây giờ cô không còn ghen tị nữa, không ghen tị với Giang Như Lục đó. Cô thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng. vui mừng Giang Như Lục vẫn còn sống, vẫn có thể thay cô ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ. Một chút tình cảm bê quan với sự việc trước mắt đều không là gì. Trong thế giới của Giang Như Lục, điều cô không thể nào an tâm đó là cha mẹ mình. Bây giờ nhìn thấy mọi việc đã đi theo hướng tốt đẹp. Mặc dù cha mẹ cũng sẽ hoài nghi cô tại sao thay đổi không như lúc trước. Nhưng ai mà chẳng suy nghĩ khách đi. Có thể trong khoảng thời gian này họ sẽ có thể chấp nhận sự thay đổi của cô. Cô cuối cùng cũng hiểu được câu nói của Thanh Minh. Sống phải lấy chữ hiếu làm đầu. Chỉ cần cô còn sống là tốt rồi. Bất luận bằng cách nào đối với cha mẹ mà nói cũng là sự ăn ủi lớn rồi. Như vậy Cô cũng đã an tâm. Lúc giản nhân nhân tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau đớn. Cô cố gắng mở mắt, lại bị tia sáng quá mạnh chiếu vào, làm cô bỏ ý định, lại nhắm mắt. Nhưng vì mẹ giản nhân nhân đang lo mặt cho cô, nên đã thấy được, mẹ giản nhân nhân kích động đến không nói lên lời. Cuối cùng, chỉ có thể thất tố là lớn. Ông ơi, Tây Thừa ơi, nhân nhân nó tỉnh lại rồi vốn dĩ cha của giàn nhân nhân ở trong phòng nghiên cứu tài liệu nghe tin liền chạy như bay đến dép bị rơi ra ông cũng không thèm dừng lại đứng trước cửa phòng nhìn thấy con gái đã mở mắt ông thở dốc giơ tay vuốt mặt cuối cùng cũng có thể an tâm rồi thầm tay thừa vốn trong nhà vệ sinh đánh răng nghe được câu đó đến cây mén răng trên miệng chưa kịp lau đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài giàn nhân nhân nhìn bọn họ cười cha mẹ Cuối cùng ánh mắt cô dừng trên người thầm thầy thừa Anh đầu tóc bù xù Trên miệng còn bọt kem đánh răng chưa rửa sạch Rất hiếm khi thấy anh lôi thôi như vậy tây thừa Cô cứ như vậy Mà gọi mọi người Thầm tây thừa đã bình tĩnh trở lại Anh cũng cười cười Tỉnh rồi con muốn đi xem mạng mạc không Còn nó cũng mới ngủ thôi Giản nhân nhân biết anh đang nói đến con Nên liền vội gật đầu Mặc dù chỉ thật sợ nhìn được mặt con một lần Nhưng cô thật sự rất nhớ con Mặc dù là tháng 5 Nhưng vì mới sinh em bé Nên cô vẫn mặc đồ rất dày Thấm đây thừa bé em bé Từ chỗ bố em tới Mẹ cô gián nhân nhân mặc dù rất muốn ở cùng con gái Nhìn cô nhiều chốt, Nhưng bà cũng hiểu Bây giờ là thời gian riêng tư cho gia đình ba người chúng nó Chỉ đành cùng cho gián nhân nhân ra khỏi phòng Con cẩn thận đóng cửa lại Có thể giữa mẹ con thật sự có chuyện Tâm linh tương thông Bằng mạc khi được dàn nhân nhân bế Thì liền mở cặp mắt to tròn ngớ nước Ngơ gắt nhìn cô Kết quả nước bọt đi muốn trẻ ướt xuống cái yếm dãi dễ thương Con rất thích nghe chúng ta nói chuyện Có điều bình thường Điều ngủ rất nhiều Em xem, bây giờ con tỉnh lại chơi vậy thôi Đợi xíu nước uống sữa Sau khi uống sữa, lại có thể ngủ mấy tiếng liền Thầm tê thừa cũng mặt đầy vẻ yêu thương So so lên máy tóc dài của con Dàn nhân nhân dùng loại giọng điệu trẻ con Nói với bằng mặt, mặt. Con nhìn cái gì dạ? Có biết mẹ là mẹ không? Đương nhiên, mà mà không biết già nhân nhân đang nói cái gì Nhưng nó vô cùng thích Người ta nói chuyện với nó Tiếng nói càng to càng tốt Biểu cảm càng, càng phóng đại càng tốt Trên người em bé thơm mùi sữa Bàn tay nhỏ nhắn cô cua, cua nắm nắm Em ngủ bao lâu rồi? già nhân nhân Từ lúc thấy mẹ dàn kích động như vậy Cũng đoán ra được Bản thân có lẽ đã hôn mê một khoảng thời gian Đó giờ không tin người lớn nói Phụ nữ lúc sinh con sẽ đi vào quyền muôn quan Bây giờ nghĩ lại Không biết bản thân là nằm mơ Hay là hồn lìa khỏi xác May mà cuối cùng có thể quay về Giàn nhân nhân chăm chú nhìn em bé Thầm tê thở lại chăm chú nhìn cô Đã 10 ngày rồi Giàn nhân nhân thật sự ngạc nhiên Cô sao lại ngủ lâu đến thế Em ngủ lâu như vậy sao Thầm tê thừa rời thầm mắt Ừ ngủ rất lâu Rất lâu, rất lâu. Anh vất vả rồi. Ánh nhìn của cô rời lên người anh, phát hiện anh đã gửi đi rất nhiều. Cô nhìn trên đầu giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net